Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thứ này, em đã phải mất rất nhiều công sức để mang về đó. Nghe nói thuốc này được đặc chế để điều trị bệnh dạ dày, xem ra là có hiệu quả rất tốt. Em thích quá nên đã mua cho anh rất nhiều. Anh uống thử xem, nếu như có hiệu quả tốt, em sẽ tiếp tục mua cho anh uống nha. Sau khi uống thì quả nhiên hiệu quả thuốc không tệ, anh vẫn tưởng uống loại thuốc này không lần nào quên. Cũng chính là cô đã đến nơi đó mua thuốc về cho anh uống, buộc anh phải ghi nhớ thật kỹ. Sau khi đi xã giao uống rượu quá nhiều trở về Đương nhiên là anh bị cô làm nũng cưỡng ép bằng được anh phải uống hai viên Khi cô ở đây dạ dày anh chưa từng bị đau Cô vừa rời đi thì sự đau đớn của anh lại bắt đầu Hạ dĩ kiệt cảm thấy trong mắt của mình có một chút nhoi nhói Dường như đèn trong phòng quá sáng Đã chọc vào tuyến lệ của anh từng hồi đau đớn một Anh hơi ngờ mặt lên Chậm rãi mà mở to hai mắt Chiếc chuột đèn lộng lấy của chiếc đèn treo trần nhà vầng phân như thần sắt ánh sáng của cô nhìn anh trong giây phút cuối cùng. Từng từ, anh kể gọi tên của cô từ nơi sâu thẳm của trái tim, một nỗi đau cứ tràn lan từng đợt lên biên. Anh cảm thấy khóe mắt hơi ướt, ướt, vừa đưa tay sờ trên mặt đã cảm thấy đầu ngón tay như chạm đến một nơi lạnh như băng. Từng từ à, em hãy quên anh đi, em đừng yêu anh nữa, cả đời này em cũng đừng nghĩ hãy tha thứ cho anh nữa. Khi Đỗ Phương Phương đi ra, cô ta nhìn thấy anh tác phong đầy tự đắc, đang ngồi thong xong ở nơi đó uống rượu. Cô ta vừa lau mái tóc ướt, vừa cười hi hi, đi tới ôm lấy anh, hôn lên má anh mà cất tiếng. Anh yêu à, anh có đi tắm không? Hà Dĩ Kiệt đặt ly rượu xuống, giờ tay lên nắm lấy cầm của cô ta. Đỗ Phương Phương bật cười canh cách chui vào trong ngực anh. Hà Dĩ Kiệt bắp chặt lấy cầm của cô ta, nhìn cô ta một lúc thật kỹ càng. Rồi sau đó mới nhẹ nhàng để cô ta ra Giọng nói nhằn nhặt Ừ, anh đi tắm đây Anh đứng lên tiện tay cởi cúc áo sơ mi Đỗ vương vương bỏ chiếc khăn mặt xuống Từ phía sau phòng tay ôm lấy anh Ngón tay toàn dài Trèo cánh tay của anh nhẹ nhàng xoay người lại Trong đôi mắt vượng như trêu trọc ánh lên vẻ dịu dàng đáng yêu Cô ta thoáng nhìn người đàn ông trước mặt của mình Anh có một tướng mạo cực kỳ đỉnh Bóc người anh cực cao làm cho người ta cảm thấy bị áp bức đè nén không phải chỉ vì vị trí cao cao tại thượng của anh, nhưng dáng vẻ của anh cũng không bị béo mập Nung núc đầy mỡ, như từng thấy ở những người khác trong quan trường. Thân hình của anh được giữ gìn vô cùng tốt, mái tóc đen nhánh sáng bóng, ngũ quan kiên nghị và trong sáng. Anh đứng ở trước mặt, chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi, quần dài, nhưng lại toát ra một cảm giác đầy oai vệ và phi oang. Cuối cùng, Đỗ Văn Vương, Vương cũng phải thừa nhận rằng Mình đúng là một người phụ nữ, hay có kiểu trong mặt mà bắt hình xong. Giả thế của cô ta như vậy, tính cách của cô ta như vậy, đừng nhìn cô ta sẽ không vừa ý. Với những thành phần đầu tóc bóng láng, mặt mày, phần phơ, ăn chơi trác táng. Ngược lại, càng lại những người đàn ông sâu sắc trầm ồn như Hà Dĩ Kiệt, có thể ngăn chặn được cơn thức giận của cô ta, lại làm cho cô ta không thể nào tự thoát ra được. Nhưng Đỗ Phương Phương biết rõ, Hà Dĩ Kiệt chấp nhận ở cùng một chỗ với cô ta, có lẽ cũng chỉ có một chút xíu khả năng là anh coi trọng gia thế của cô ta mà thôi. nhưng cô ta cũng không cảm thấy không cam lòng hoặc là bất mãn. gia thế của chính mình là một trong những mặt kiến cho cô ta luôn keo ngọc. cô ta vĩnh viễn không một chút thống hận anh, bởi vì ảnh hưởng mặt trái mà anh mang đến, bởi vì phúc lộ mà cô ta hưởng thụ còn vượt xa tất cả những thứ kia. sĩ Kiệt à, chuyện tối nay thật là xin lỗi. đỗ phương phương đưa tay tháo một chiếc cúc cổ áo cho anh, rồi sau đó ngấn thay nhẹ nhàng nghịch nghị những đường vân của chiếc cúc áo bằng gỗ. là em đã quá kích động rồi. hà dĩ kiệt hơi ngẩn ngàng ra, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng. rất nhanh sau đó anh cười một tiếng trầm thấp, nhấc cao chiếc cằm của cô ta lên, nhìn sâu vào trong ánh mắt của cô ta dịu dàng khẽ hỏi: em đã làm sai ở chỗ nào chứ? tổ phường phường lắc tóc, mái tóc ngắn ướt sũng, đôi trong mắt sáng người bức người giọng điệu hàm chứa một chút đáng yêu. Em đã đánh người của anh, lại còn ra tay có một chút hung ác. Hà Dĩ Kiệt nhìn cô ta chăm chú, một lát sau anh cười một tiếng trầm thấp, ngón tay xoan nắn trên chiếc cổng của cô ta, đáy mắt thoáng qua một chút mỉa mai không dễ nhận thấy, chỉ nhằn nhặt nói. Một cô gái đồng mệnh danh nổi tiếng cấp trong kinh thành, là đó hoa hồng gai, mà cũng chịu thừa nhận sai lầm của mình sao? Đỗ phương phương liếc anh một cái đầy hờn dỗi Thuận thế rút vào trong ngực của anh, đều ngón tay nhẹ nhàng vuốt trên da thịt bằng phẳng trên ngực anh. Vậy thì cũng phải nhìn xem người đó là ai. Anh là người đàn ông của em. Rốt cuộc, em cũng phải để cho anh có một chút thể diễn.